Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1091, Dương Mưu Là căn cứ của Thiên Hùng Bang, vạn trường không đã bố trí nhiều trận pháp trong thành trì này. Chỉ là phó tuyên chỉ là cảnh giới thông thiên, cho dù trận pháp này có huyền đến mấy thì hắn cũng không thể phát huy được toàn bộ uy lực của trận pháp. Cùng với một tiếng nổ lớn, trận pháp trên tường thành thậm chí còn chưa kịp chống trọi một hơi thở thì đã bắt đầu nứt toát. Bức tường thành khổng lồ đứt kéo căng của hỏa long bắt đầu sụp đổ, chìm xuống. Lửa lớn cuồng cuộn tràn vào thành, bao trùm cả nửa thiên hùng thành trong biển lửa. Không ai ngờ lâm mang lại đột ngột ra tay. Phó Tuyên cảm thấy bất lực sâu sắc, dù hắn có nhiều mưu kế đến mấy thì trước mạnh cường đại của vị trí tôn này cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Những người cảnh giới thông thiên đi theo sau Phó Tuyên lần lượt triệu hồi phép tướng nguyên thần, cố hết sức chống đỡ ngọn lửa tấn công. Đúng lúc này từ xa bay tới một luồng ánh sáng đen kịch lao vào biển lửa xoa ta ngọn lửa lớn trên trời phó tuyên thở vào nhẹ nhõm cuối cùng cũng đến ý, lâm thành chủ cứ từ từ đã xa xa một giọng nói có phần khàn khàn vang lên ngay sau đó ba bóng người chân tới một trong số họ chính là giáo chủ của ngũ độc giáo hai người bên cạnh hắn một người là lưu thị của đan châu còn người kia lạch môn của trường hà kiếm phái đan châu Sau khi ba người này đến, không lâu sau lại có thêm một người từ xa đến. Lâu chủ vạn hoa phiêu hương lâu, vu vân lan. Sắc mặt vương cổ hơi thay đổi. Không ngờ những người này lại thực sự xuất hiện, vậy thì rắc rối rồi. Nhưng không thấy người của ngũ hành cung, lòng vương cổ nhẹ nhõm. Mọi người đều đến đông đủ rồi sao? Bốn người sững sốt, lời này nghĩa là gì? Ánh mắt lạnh lùng của Lâm mang lần lượt lướt qua từng người, sau đó, Ánh mắt hướng về phía rừng núi xa xa, nhà nhạc nói, kia kẻ trốn trong rừng, ra đây. Yên lặng. Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía rừng núi xa xa. Ken. Đột nhiên, tiếng đao kiếm vang lên chính tầng mây, ánh đao sáng chói gần như mờ tầm mắt của mọi người. Phong vân biến sắc. Giữa thiên địa, một vết đao nhạt màu xẹt qua, như thể cắt đôi cả không gian. Đất đai nứt toát, cây cối vỡ vụn. Rừng núi mấy trăm dặm bị một nhát đao này chi đôi. Trong rừng núi, một bóng người có vẻ chật vật đang chạy trốn. Khi thấy khuôn mặt của người này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thái Bình Tông, Diêu Nguyên Đức Một lão giả mặc áo đỏ, tay cầm trường phan, giờ đây mặt mũi phủ đầy bụi đất, nhìn về mọi người. Thái Bình Tông nằm ở Đông Vực Bắc Bộ, là một môn phái ma đạo, nhưng truyền thuyết trong giang hồ thì Thái Bình Tông thực chất là chi nhánh của một môn phái nào đó ở Trung Vực. Thấy người Thái Bình Tông ở đây, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Lâm Mang tiện tay gọi Tú Xuân Đao quay về, nhìn mọi người một lượt. Bình nói, Kể các người đến đây có mục đích gì, ta không quản được. Nhưng hôm nay, ai đến cũng không cứu được Thiên Hùng Bang. Ai muốn cản thì cứ việc ra tay. Nhưng các vị tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, nói thẳng, người ta không sợ chết, còn các người thì sao? Lúc này... Cả không gian trở nên vô cùng yên tĩnh. Đám mây đen đè nặng lên thành rì. Trong bán kính vài trăm dặm, không khí dường như đóng băng, tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Bốn phía thiên hùng thành bốc cháy lửa chân dương nguyên chất, lửa rực chói. Giữa trời đất, từ trên cao tới tận trần gian, chỉ còn lại âm hưởng còn sót lại trong ly nói của Lâm Mang. Bốn người đứng giữa bầu trời, sắc mặt âm u, khí thế phát ra tức thì bị áp chế. Họ nghĩ rằng bốn người mình đủ sức ép Lâm Mang phải từ bỏ, nhưng không thái độ của Lâm Mang lại ngoài dự đoán của họ. Thái độ thách thức của Lâm Mang khiến trái tim họ bốc lửa. Bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt. Không khí ngột ngạt này khiến cả Thiên Hùng Thành phải nín thở, không ai đám thở một hơi. Ngọn lửa rực cháy trong bầu trời vắng vẳng, vô cùng chói mắt. Lâm Mang bình tĩnh đối mặt, dù đối mặt với 5 vị trí tôn nhưng không hề chút hoảng loạn nào. ngược lại Bốn người vừa mới đến, mặc lại lué lên một ti do dự. Có phải thực sự chiến đấu đến chết với Lâm Mang không? Nếu chỉ là trí tôn bình thường, họ chắc chắn không hề do dự, nhưng thành của Lâm Mang quá đáng sợ. Ba chí tôn chết dưới tay hắn ta, bốn người họ ra tay, khó tránh khỏi tổn thất. Nói cho cùng, họ chỉ muốn ngăn cản Lâm Mang nuốt trọn thiên hùng bang không muốn hy sinh mạng sống của mình. Không đáng. Phó tuyên nhanh chóng nhận ra điều này, mắt lóe sáng cuối đầu chào bốn người, về cảm ơn bốn vị tiền bối sẵn lòng ra tay trợ giúp, phó tuyên cảm kích không thể diễn tả. nhưng đây là việc của thiên hùng bang chúng ta, nếu vì chúng ta mà đắc tội với lâm thành chủ, phó tuyên sẽ cảm thấy có lỗi. lời nói của phó tuyên rất khéo léo, có vẻ như đang khuyên can bốn người, nhưng trong lời nói lại chứa đầy sự mỉa mai. dù không nói rõ ra, nhưng trong lòng hắn vô cùng khinh thường. các bạn đang nghe truyện trên website gosda.net